Trường 1287 Chặng đường ngay khi hai má đỏ bừng Một cái tiếng kêu sợ hãi Chuyển ra từ trong miệng vân vận Ngọc thủ làng trượt vù ngoạnh lên Kinh phong bay múa Chiếc chăn mềm mại trên giường Tùng bày đem ngọc thể Động lòng người bao bọc lại Thân thể giấu trong chăn Sắc mặt vân vận mới tốt hơn một chút Nàng ngờ ngạt nhìn về phía Theo viêm tức giận nói Người còn nhìn Tuy bây giờ đã có chăn che khuất Nhưng chiếc chăn này khá mỏng, khi choàng lên cơ thể vân vận, những đường còng quyến rũ kìa vẫn hiện ra, lại thêm vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng. Một màn này đủ làm cho tất cả làm nhân phải chảy máu mũi. Khục, tự viêm hò khan một tiếng, cực kỳ chấn định thu hồi ánh mắt nói, chuyện này không liên quan đến ta, là chính nàng phá vỡ. Nghe được lời quán dù là định lực của Vân Vận nhịn không được tức giận trừng lớn mắt Tên nhóc này điển hình của việc đã chiếm tiện nghi còn luôn miệng kêu oan Thấy Vân Vận có dấu hiệu sắp bùng lộ Tư viêm cũng không dám dây dưa quá nhiều vấn đề này vội vàng chuyên chủ đề Giờ làng cảm thấy thế nào? Tạm ổn Người tạo ra một cái vết nứt trên phòng ấn Hiện giờ đang không có ít đấu khí liên tục trao sát từ đó mà nó vừa vặn nằm trong phạm vi đã có thể tiếp thu. Vân vận không hề cách ký đáp, phải ngựa ngủ trên mặt từ từ rút đi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Tiểu biểm khẽ gật đầu chấm ngấp nói, đấu khí hoa bà bà để lại quá mức kinh khủng. Nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa, không chừng có thể đạt tới cảnh giới khi mà bà ta còn sống, và lại nàng con trẻ còn có thời gian phát triển rất lớn, Nếu như sau này gặp được cơ duyên lão lớn Thì đạt tới đấu thánh Không phải chuyện không thể Đấu thánh Nghe được cảnh giới trong truyền thuyết này Vân vận ngẩn ra Sau đó lắc lắc đầu Vấn đề này quá xa xôi Chỉ là vài năm ngắn ngủi Đã đạt tới đấu tôn Đây là ân hội lớn nhất mà ông trời ban cho nàng Về phần đấu thánh kia Nàng có chưa hề suy nghĩ tới Ta có không ít kẻ thù ở Trung Châu này Mà ai trong số đó cũng không hề dễ trêu Ha <cười> ha Nếu sau này nàng trở thành đấu thánh Vậy thì ta cũng có một cái cây đại thụ Để dựa dẫm rồi Tiêu viêm cười trêu chọc Nghe được câu chiêu chọc của tiêu viêm Vân vận kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi Đang ấm áp cười kia Làm có chút không biết nói gì Trong lòng khẽ nhói đau Ai cũng nhìn về mặt ngoài Phòng quang và đầy thành tựu quán Nhưng lại quên để đạt được những thứ này Hắn bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu Năm đó khi lần đầu tiên gặp tiêu viêm Hắn vẫn chỉ là một tiếu niên non nớt, rất quật cường, cố chấp. Nhưng mà chỉ vậy thôi đã dám bảo mà Tú Sơn Mạch để rèn luyện. Những năm này nguy hiểm mà sóng gió hắn trải qua còn lớn hơn vô số lần ở lúc mà Thú Sơn Mạch. Ta sẽ nhanh chóng luyện hóa đấu ký của hoa bà bà. Ta cũng từ từ khống chế hoa tông. Cả người vân vận đều rúc vào trong chăn. Chỉ một giọng nói của làng nhẹ nhàng truyền ra. Đột nhiên nghe được câu nói có chút khó hiểu của vân vận. Tiêu viêm ngẩn người nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hắn như hiểu ra điều gì đó, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân ân à. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở lên kiều giữa mũi mẫn, lát sau ti viêm ho khan một tiếng, phá tan sự trầm mặc sau đó lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp xới, trong bình ngọc chứa đẩy những đan dược màu lâu tím, Mơ hổ những luồng năng lượng nóng sực truyền từ bên trong Đây là ly hỏa đàn do ta huyện luyện chế Trong mỗi một viên đều có một chút dị hỏa lực Sau này, mỗi lần luyện hóa đấu khí trong phong ấn Thì dùng một viên Nó có thể giúp nặng tăng tốc độ luyện hóa Đồng thời duyên luyện đấu khí cho thêm phần tinh thuần Từ viêm đặt bình ngọc trên giường cười với vân vận Ưm, cầm lấy bình ngọc vân vận cười gật đầu Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây Nếu sau này gặp Rắc rối gì không thể giải quyết Cứ tới tình vận các tìm ta Ngày mai đã đi rồi sao Ta không thể ở lại đây quá lâu Nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới cường giả của hôn điện Đến lúc đó sẽ làm liền lụy đến cả nàng và hoa tông Tiêu viêm Trịnh trọng nói Vân vận cũng không phải người không biết suy nghĩ Tuy trong lòng là có chút không muốn Nhưng vẫn là gật đầu nhẹ giọng nói Ừm, vậy thì người cẩn thận một chút Tiêu viêm gật đầu cười dạ dò vấn vận thêm vài câu dối xoay người bước ra khỏi căn phòng thoảng thoảng hương mai này. Nhìn bóng lưng tiêu viêm rời đi vân vận khẽ cán xăng, đôi môi đỏ mọng, thấp sọ nói. Nhiều năm như vậy vẫn không thoát được tiểu oan ra này. Nếu đã không thoát, vậy thì lần này vì ngươi mà tiếp tục cố gắng hết sức một lần. Vốn vân vận cũng không có quá nhiều hứng thú với việc tăng thực lực của mình. Lúc đi tới Trung Châu chỉ muốn tìm một nơi an bình để sống cho yên ổn. Nhưng... Sao có thể đoán trước được người vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí Đã xuất hiện trước mặt nàng thì một lần nữa Khi gặp lại hắn nàng mới nhận ra Cảm giác kia không thể phai mở bởi năm tháng Mà ngược lại như là một cái hũ rượu lâu năm. Càng ủ càng thơm Loại cảm giác này nàng không nói ra khỏi miệng Những gì nàng nghĩ chỉ có thể ở phía trước Chợ giúp hắn một chút Vì vân vẫn biết Trên lưng tiêu viêm phải gánh vác rất nhiều thứ cũng rất mệt mỏi, nàng chỉ muốn giúp hắn chia sẻ gánh nặng kia dù chỉ là một chút. Sau khi Vân Vân giải quyết vấn đề vòng uẩn, Tiêu Viêm tiếp tục ở lại Hoa Tông thêm một ngày. Sau đó, cáo từ mấy người Vân Vân, đại trưởng lão dẫn theo thanh rời đi. Đối với việc Tiêu Viêm gấp gáp rời đi như vậy, đại trưởng lão có vẻ rất tiếc hận, trong lòng muốn giữ lại, nhưng tới Tiêu Viêm đã có quyết tâm đi, bà cũng không ngăn cản thêm nữa để cho hai người rời đi. Mà sau khi cáo biệt, hai người tiêu viêm và thanh lân trực tiếp rời đi hoa Tông triệu hồi xác cửu ù địa minh mãng, tiến hệ hướng tình vẫn các Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây Đột nhiên có một bóng đèn to lớn nhanh như chớp lướt qua bầu trời Tiếng xe gió trói tai ấm ấm vang vọng không ngừng Đưa tới không ít ánh mắt chú ý Bóng đèn này tự nhiên chính là tiêu viêm và thanh lân Đã rời khỏi hoa Tông chừng hai ngày Trong hai ngày này, hai người bọn họ gần như lúc nào cũng trong cả trạng thái Di chuyển, dù là có nghỉ Người cũng không dám dừng lại quá lâu Tuy nói dùng cửu U địa minh mãng Để bay có chút thu hút ánh mắt của người khác Nhưng sẽ rất ít đưa tới giấc rối gì Bởi vì ai cũng biết sự cưỡng hãn Của một trong ba bộ tộc ma tú này Nếu không có tình huống đặc biệt Sẽ chẳng có ai ngủ ngốc Chều chọc đến chúng Để tự dước lấy phiền phức Điều viêm, bây giờ chúng ta đã rời khỏi Phạm vi tế lực hoa tông chỉ cần mấy ngày nữa là tới tình vẫn các rồi, thân thể khổng lồ của Cửu U Điểm Minh Mãng thành lần đạo mắt qua nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm đang ngồi sát bằng. "Ừm." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve lên lớp của Cửu U Điểm Minh Mãng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thất thải thôn mãng. Nghĩ tới Thái Lân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua nét bất đắc, không biết là vị mỹ đô tòa lư vương bệ hạ kia đã từng đem hắn đuổi giết tới mức chốn chui chốn nhủi, bây giờ thế nào rồi? Ở mảnh địa vực kia chắc thực lực của nàng cũng là hiếm có địch thủ rồi chứ?" Tiêu Viêm thiếu ra, khi Tiêu Viêm đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt Thành Lân biến đổi nhẹ giọng kêu lên. "Sao cơ?" Bị tiếng gọi kéo về thực tại, Tiêu Viêm ngẩn người, xa hỏi. "Hình như có cái gì không đúng a?" Thành Lân thấp giọng đáp. "Nghe vậy, Tiêu Viêm mắt híp lại bốn phía." Lúc này bọn họ đi tới không chung Của một tòa sứt mạch không giấu trên người Nhưng mà điều quỷ sĩ là mảnh sứt mạch này Không hề có tiếng thú giống nào Phạm phất như là một ruồng đất chết Thân hình tiêu viêm từ từ đứng thẳng lên Gia hiệu cho thanh lân Để cứu ưu điệm mình mã ngừng lại Hắn nhìn về phía trước thẳng như nói nếu đã tới cần gì phải giấu đầu lộ đuôi Người thấy đúng không yêu hoa tà quân điều tử Cảm giác không tệ lắm Tiêu viêm vừa giất lời Vùng không gian cách đó không xa vặn vẹo phải đạo thân này Đột nhiên xuất hiện ký thức minh mùng Cũng từ đó mà ùn ùn tràn ra Tổng cộng 4 người xuất hiện Một trong đó là Yêu Hòa Tà Quân Còn là 3 cái lão giả mặc áo bảo xám cho Khuôn mặt không hề có chút biểu tình gì Ký thức ba người không hề yếu hơn Yêu Hòa Tà Quân Xem huy chương trên ngực bọn họ Rõ ràng là người thiên minh tông Tiêu viêm người làm hỏng đại sự thiên minh tông ta Chẳng lẽ còn muốn an toàn trở về như vậy Đừng tưởng rằng rước chân tiến vào cảnh bán thánh là Thiên Minh tông ta không làm gì lỗi ngươi. Y Hoa Tạc Quân vẻ phẩy chiếc trong tay, khuôn mặt mỉm cười nhưng lại lộ ra tia lạnh ý. Tiêu Viêm mắt nhìn người này một cái bình thản nói: "Các ngươi có thể chờ đây lâu như vậy, hẳn có người báo tin, ví dụ như là Hoa Tông Hoa Cẩm kia." Với rất đỗi ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía rừng rậm bên dưới, nơi đó, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện đúng là hoa cấp của Hoa Tông. Sớm phút này trên mặt làng ta tràn đầy sắc khí. Nhìn vẻ chầm chậm tiếp cười lạnh nói: "Ngươi làm học đại sự của Bốn Tông, nay dùng cái mạng kia để đền bù đi, về phần vân vân, sớm hay muộn bản Tông chủ cũng xử lý là." Điều viêm thúc thủ chịu trói, đến Thiên một chuyến cùng mấy người lão phu, lấy mặt rực trần Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi người như khách quý, nếu không Tiền lão già đầu lĩnh cũng mở miệng khí nói đến cuối câu, sát ý trong giọng của lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, đây chính là lời chôn xác của ngươi. Chương 1288: Chiến đấu kịch liệt, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trời đất giống như là ngay cả không khí đều bị đóng lại, rừng rậm vốn là có vẻ tĩnh mịch, càng trở lên ngày càng như là ngày đông giá rét, trong lòng người phải lạnh như băng. Tiêu Viêm đứng trên thân thể cao lớn cừu u địa minh mãng, nhìn nhóm bốn người yêu hoa tà quân phía sau, lại liếc mắt nhìn về phía hoa cầm phía dưới. Bốn gã lục tinh đỗ tôn rành tiếng của Thi Minh tông quả không sợ. Tiêu Viêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Thành lần nói Hai hàng lông mày cau lại vì tình huống mắt còn đang sao lửa, Thiên Minh tổng dám phái ra lực lượng mạnh như vậy, chắc chắn muốn bắt lấy ta. Tiêu mỉm cười trong đôi mắt lạnh, ẩn sự lạnh lẽo đi trên nhánh, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà bằng vào bốn người các ngươi, có vẻ hơi quá thường tại hạ." Khẩu khí rất nặng, cuồng vọng, hỏa liên của ngươi uy lực không yếu, nhưng nếu bốn người chúng ta liên thủ, không độ chống lại lót. Đã không còn thế công của hãn lên Trong mắt bốn người chúng ta Người là cái thá gì Yêu hòa tà quân cười lạnh Hay vậy khóe miệng tiêu viêm chậm rãi nhức lên một chút Độ còng thuấn lặng lẽ biến đổi đột nhiên ngừng tụ Khí thức mềm mồng bùng phát từ cơ thể như lũ lửa phun trào Như lời ngươi nói là một tháng trước Khí thức mình mông tràn ngập trên bầu trời Không khí chậm rãi trở lên khô nóng Tứ tinh đấu tôn cảm ứng được khí tức tiêu viêm sắc mặt yêu hoa quân biến đổi. Tuy từ trước hắn biết được tin này từ khoa cấp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng chấn động không thôi, chỉ bằng một tháng ngắn ngủi thực lực liền tăng tới nhị tình, tốc độ tu luyện cỡ này để hình dung chỉ bằng hai chữ kinh khủng. Phá biết rằng, nếu như một đấu tôn bình thường tu luyện ít nhất phải dùng 10 năm thậm chí lâu hơn mới có thể tăng tới chừng đó. Nhưng những điều này tiếp bệnh lại có thể liên tục Rút ngắn vô số lần Công pháp tu luyện tiểu tử này thật là kỳ dị Lần này nếu bắt được hắn Có thể ép hắn nói ra công pháp Nếu có thể sở hữu cái loại công pháp này Ngày sau thành tựu không thấp Thậm chí rõi mắt cả thiên minh tông Có mấy người có thể chống lại ta Trong mắt yêu hòa tà quân Xẹt một chút than nam Tứ tình đấu tôn mà thôi Người còn chưa đủ tư cách nhảy nhót Trước mặt bốn người chúng ta Lão giả đầu lĩnh thật nhiên Liếc nhìn tiêu vi một cái Nói tới đây dường như lão cũng không còn kiên nhẫn Vậy thay hỏi Một lần cuối cùng Người muốn đi theo chúng ta hay là chờ chúng ta đánh cho người tơi tả rồi mang đi Ta vốn à ra giày Hay là chọn cái sau đi Tiêu viêm cười hiếp mắt đắp trả Được thôi Sắc mặt Lão âm trầm trợt gật đầu Bước lên một bước trầm giọng lói tiểu tử lại rất xảo hoạt Cùng nhau ra tay bắt lấy hắn rồi nói sau Được, nghe vậy thì Y Họa Tà Quân ba người đều gật đầu. Ký ức về hỏa liên công kích của Tiêu Diêm, hắn vẫn còn nhớ rõ, nếu chỉ một người hắn thực sự không dám đối mặt với hỏa liên kia. Chỉ cần xuất dậy một chút chắc chắn hắn sẽ bị tống cái mạng. Tiêu Diêm thiếu gia tăng ngăn cản một người người dưới kia để cho Cửu U địa minh mãng ứng phó. Nhìn thấy đối phương bắt đầu hành động, Trên mặt của Thanh Lân cũng hiện lên một chút ngương trọng Lần này đối phương đã có chuẩn bị đưa tới 4 gã lục tinh đấu tôn Đội hình cỡ này thực sự khá mạnh Mà trong bọn họ là ít người Nếu không cẩn thận một chút chỉ sợ hôm nay sẽ gặp nguy hiểm Lời vừa mới ra Trong đồng tử xanh biếc Màu lục liền lé lên ánh sáng Mười mấy bóng đen nhất tề xuất hiện thành lần mệnh lệnh một tiếng những bóng đen này tiến về phía hoa cầm Đột nhiên xuất hiện một nhóm thần ảnh lao về phía mình, cũng khiến cho Hoa Cẩm giật lấy mình. Nhưng làng cảm nhận được trong đám người này, thực lực mạnh nhất chỉ là nhị tình đấu tôn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi kinh tưởng nói. Lính tôm tướng Cùa cũng dám lấy ra cho người ta chê cười sao? Đối với lời của Hoa Cẩm Thành lần cũng không thèm để ý. Chậu hoán ra tất cả cường giả bị làng phong ấn xong, khuôn mặt trở lên nghiêm túc, hai tay chấp lên kết từng đạo ấn quyết. Tùy theo ấn quyết biến hóa mà một luồng ký tức viễn cổ chậm rãi bùng phát từ cơ thể. Cảm nhận được cơ thể thanh lân tràn ngập ký tức hung lệ. Tư viêm hiểu được, nàng bắt đầu vận dụng linh hồn lực của viễn cổ thiên giả. Ngay lập tức bàn tay hắn vung lên. Mười bộ khôi lỗi xuất hiện, hình thành một cái trận pháp chỉ trong chấp mắt. năng lượng truyền lại, nhanh chóng làm cho màu vàng nhạt trên thân thể thiên yêu khôi trở nên đậm hơn. Lấy thực lực hiện tại, tư viêm thi triển thiết hỏa tam biển biến. Mới có thể giao thổ cùng hai gã cương giả lục tinh đấu tôn Nhưng hiện giờ Có thanh lần kiềm chế một người Tuy vậy đối phương có ba người lục tinh đấu tôn Hắn chỉ có thể gọi thiên yêu khôi Tạm thời chống đỡ Mặc dù thực lực của thiên yêu khôi Muốn giao thủ với một một lục tinh đấu tôn Thì có chút quá sức Nhưng nếu để kéo dài thời gian thì vẫn có thể Khi tiêu viêm trộn hồi thiên yêu khôi Thì lệ khí của người Thanh lần bên cạnh càng lúc càng lung lặng May mắn là Đôi mắt vẫn duy trì được sự tỉnh táo Hiện nhiên lấy thực lực hiện tại của làng Đã có thể bước đầu khống chế Linh hồn lực của viễn cổ thiên xà Một tiếng quét nhẹ Thân hình thanh lần lướt đi nhanh như chớp Một cổ lệ khí hung ác kia Tràn ngập vào thiên địa Khiến cho sắc mặt bốn người yêu hoa tà quân biến hóa Tiêu mềm thiếu ra ta động thủ trước Không ngờ tiểu nhát đầu này Cũng không dễ nhằn lõ tử Giao cho ngươi Nó giả đầu lĩnh có vài phần kinh ngạc Nhìn thoáng qua thanh lần Trượt câu mày nói, được không thành vấn đề. Một cái lão xả hơi gật đầu, thân hình chấp động, xuất hiện trước mặt thanh lân. Không nhiều lời đấu khí, ẩm lãnh từ trong lòng bàn tay, hùng hàng công kích thanh lân. Hừ, nhìn thấy lão xả tấn công thanh lân hừ lạnh một tiếng, thân hình không chút chân trừ, trong đồng tử xanh biếc. Có lục quang biến hóa, trực tiếp ngành đón. Tiêu viêm, ta thực muốn nhìn xem hôm nay người như thế nào thoát khỏi, bàn tay thiên minh tông chúng ta. Nhớ ký tên tuổi lão phu Thiên Minh Tông Sâm La Quỷ Tôn, ánh mắt lão già đẩu lĩnh tràn đầy lạnh lẽo, dẫn đầu yêu hoa tà quân của một gã cường giả khác Thiên Minh Tông, tạo thành một cái vòng tròn vi quanh Tiêu Viêm. Động thủ vừa vây quanh xong trong mắt Sâm La Quỷ Tôn đã xuất hiện một thoáng vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng ba cái cỗ đấu khí mênh mông phát ra, ba đạo thân ảnh kia nhanh như chớp lướt về phía Tiêu Viêm, thế hùng hãn hiến cho một vùng không gian đều là co động lại. Khái, sau lưng tiêu viêm nhẹ lên, thanh hồng cốt dược bùng ra, thân ảnh mau chóng lùi về phía sau, ngón tay búng ra tiên khôi liền hóa thành một đạo kim quang chặn trước một cường giả Thiên Minh tông. Tiên Tam nguyên biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Thân thể lùi lại thuận theo viêm chợt biến đổi, khí tức không ngừng tăng theo thời gian, trong nháy mắt đã đột phá tứ tinh, lát sau cường độ khí tức không kém Y Hoa Quân chút nào. Phần viêm cốc Thiên Họa Tam Huyền Biến nhìn thấy Tiêu Viêm tăng vọt khí tức, Sâm La Quỷ khẽ nhíu mày chợt cười lạnh nói: "Không cần giữ lại, Thiên Họa Tam Huyền Biến có hạn chế thời gian, đợi đến lúc đó hắn có chạy đàng trời." Được, sắc mặt Y Hoa tạp, Quân trở nên lạnh lẽo hơi gật đầu. Chiến phiết trong tay bộc phát ra một cái luồng nhạt nhạt, kỳ dị chợt giơ lên, nó giống như cái lưỡi dao sắc bén phá vỡ không gian lướt về phía ít hậu Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công hung hãn của Y Hoa Tạc Quân, Tiêu Viêm hơi xoay người, hiệp hiệp tránh thoát một chiêu sắc bén này, tay phải nắm thành quyền sau đó hung hăng tấn công Y Hoa Tạc Quân. Hừ, lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, Y Hoa Tạc Quân tự nhiên không dám khinh thường chút nào, sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyễn biến, thực lực Tiêu Viêm không hề kém hắn, lại thêm uy lực của dị hỏa, nên khi chiến đấu trực diện có số hiệu vượt quán. Bành Trong lòng xoạch qua một cái tia ý niệm cẩn. Cả... Yêu hoa tà quân lật cổ tay. Chiếc phiến liền xòe ra hết cỡ. Sau đó chắn trước người đỡ một quyền của tiêu viêm. Một quyền chạm phải chiếc phiến. Ngọn lửa màu râu tím mang theo màu sắc trắng trật bùng phát từ lòng bàn tay tiêu viêm. Sau đó bao phủ lấy chiếc phiến. Rồi vượt qua nó chản lên cơ thể yêu hoa tà quân. Hòa diễn tràn ngập ống tay áo yêu hoa tà quân Hóa thành cho tàn, nhưng hắn phản ứng không chậm. Khi họa diễm vừa làn đến thì đấu khí đã trảo xa trong cơ thể, ý đồ muốn dập tắt nó. Nhưng khi đấu khí vừa chạm vào họa diễm một màn kỳ dị lại xảy ra, chỉ thấy đấu khí chạm phải họa diễm liền kết bằng. Bởi vậy, chỉ trong nhánh mắt cánh tay của thị yêu hoa tà quân đã bị một cái tầng bằng giấy đặc bao bọc, khiến cho người khác đều phải kinh hãi không thôi. Quỷ dị dị hỏa. Biến cố này khiến sắc mặt yêu hoa tà quân kịch biến Thân hình lùi mạnh phía sau So với một tháng trước Hiện giờ dị hỏa của tiêu viêm càng thêm lợi hại cùng quỷ dị Một chiều đẩy lùi Yêu hoa tà quân Tiêu viêm vừa định truy kích Một thân ảnh giả lùa liền hiện thoáng trước người Cương mặt bị chè lấp Lộ ra vẻ lạnh lẽo Bàn tay to đen nhánh giống như là tay quỷ liền xuyên thấu Qua không gian Mang theo khí tức đầy vẻ nguy hiểm Vươn về phía tiêu viêm Thử đỡ cửu u minh thủ của Lão Phu xem sao Trường 1289 Cùng Pháp huyền uy Cảm nhận được kinh phong âm Trầm lạnh lẽo dưới bàn tay đèn kịt kia Tiêu bìm không hề thối lui Miệng cười lạnh khẽ quát Chỉ một đánh một Ta còn sợ cái tên Lão quỷ nhà ngươi sao Tiếng quát vừa dứt Trên lòng bàn tay xuất hiện Họa diễm xung quanh Ngay sau đó, một quyền xuất ra mạnh mẽ trực tiếp đánh mạnh vào bàn tay đen kịt của Sâm La Quỷ Tôn. Bát cực băng, quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ và nóng rực, mạnh vào bàn tay đen kịt kia, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kinh khí kinh người khuếch tán xung quanh, không gian quanh đó đều là bị tác động tới trở nên vặn vẹo. Oanh oanh, quyền trưởng giao phong, phong bộc phát, thân thể tiêu viêm lẫn Sâm La Quỷ Tôn đều run lên. Lùi về sau mấy bước Với thực lực hiện giờ của tiêu viêm Liên tục thi triển thiên họa tam huyền biến Hoàn thành có năng lực giao thủ với lục tinh đấu tôn Mặc kệ vận quyết tiến hóa thành Chuẩn thiên giai công pháp Vận chuyển liên tục Đấu khí không ngừng Không phải lo lắng đến việc đối phương Sử dụng sao luân chiến Khiến cho hào tổn hết lội lực Hừ, tiểu tử này quả nhiên Có vài phần thực lực Không ngờ một trưởng của tiêu viêm lại có thể đánh ngang tay với quyền của mình Mắt xâm là quỷ tôn lé lên kinh ngạc Nhưng lập tức lại quay sang nhìn y hoa tạ quân Lúc này hắn cố gắng hóa giải hỏa diễm tràn ngập cơ thể Thì rằng có chút chật vật nhưng không hề bị thương tổn gì Sổ sao lăng lực của lục tinh đấu tôn cũng không phải thứ chỉ để bày biện Tranh thủ lúc xâm là quỷ tôn lùi về phía sau Tiêu viêm liền đưa mắt nhìn sang phía thanh lân đang giao chiến Nhờ vào sự quỷ dị của bích xà tam hoa đồng và linh hồn viễn cổ thiên xà tương trợ Lên trong thời gian ngắn, cường giả thiên minh tông cũng không thể làm được di nàng Nhưng ngoại trừ chỗ đó, thì hai cái phía chiến đấu khác cũng không được khả quan như thế Thiên yêu khôi mặc dù đã được trận pháp tăng phúc Nhưng thực lực cũng chỉ đủ để chống lại tứ tinh đấu tôn mà thôi Đẳng này, trưởng lão thiên minh tông lại là lục tinh đấu tông Khi sao thủ hiện nguyên Thiên Như Khôi rơi vào thế hạ phong, nếu như không phải là do thương thể, không hề cảm giác được đau đớn. Thêm vào đó là vô cùng cứng rắn, chỉ sợ rằng sớm đã bị đối phương đánh nát. Có điều dù là như thế thì hiện tại Thiên Như Khôi bị tên kia chèn ép, cả người liên tục tóe lửa. Thân thể cứng rắn kia cũng đã xuất hiện nhiều vết lõm. Phía bên này, Thiên Như Khôi rơi vào hạ phong, con cương giả Thanh Lân bị khống chế Không khỏa quan hơn được bao nhiêu Tuy nói rằng người đông thế mạnh Nhưng dù sao thực lực hoa cẩm Cũng vượt trội hơn rất nhiều Nếu như không có Hai cái cường giả nhị tinh đấu tôn liều mạng ngăn cản Chỉ sợ rằng đám người kia sẽ bị hoa cẩm Vùng tay chém xếp hết Nhưng xem tình hình hiện tại Thì cũng không thể chống đỡ được lâu hơn Nhìn qua mấy chỗ chiến đấu Tiều viêm không khỏi cao mày Tình huống lần này thật khó giải quyết Mấy cái cường giả thiên minh tông này Không dễ đối phó như tưởng tượng Tiêu tự, lúc này người tự lên bỏ lo cho bản thân thì hơn Ngay lúc này thì tiếng cười lạnh vàng lên bên tai tiêu viêm Hắn ngẩn đầu lên thì thấy xâm la quỷ tôn Cùng với yêu hà tà quân đồng thởi lao tới Đôi khí hùng hậu bao bọc quanh thân hai người Bộ dạng đăng đăng sát khí Hiện nhiên chuẩn bị cùng lúc ra tay Vù vù, thở một hơi thật sai Tiêu viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh Đấu khí mênh mông trong kinh mạch không ngừng vận chuyển Cảm giác lực lượng khủng bố giống như là Có thể hủy sông phá núi đang bành trướng lên Sắc mặt Xâm là quỷ tôn âm chậm hét lớn một tiếng Thân hình hắn và yêu hòa tà quân lướt nhanh tới Hai luồng đấu khí cực kỳ hung hãn Không ngừng xé rách không gian đánh về phía tiêu viêm Kèm theo tiếng xé gió đừng đình tài nhức óc Đối mặt với hai người liên thủ Tiếp viêm ngừng trọng hẳn, hai tay nắm chặt lại, lòng bắt tay bụng lên ngọn lửa màu sớm bạch, ngừng tụ thành hai cái bàn tay họa diễm khổng lồ, đánh mạnh về hai cái luồng đấu khí hùng hãn kia, vang lên tiếng lỗ kinh thiên động địa. Xuy suy, trên bầu trời đấu khí lan ra, tràn ngập bầu không khí, khiến cho không gian xung quanh trở lên vặn vẹo. Từ xa nhìn thấy giống hệt một mảnh rừng rậm, hư ảo. Cửu U Minh Thủ tà phong trạm. Sâm La Quỷ Tôn và Y Hoa Tạc Quân liên thủ từng đạo đấu khí uy lực vô cùng hung hãn không ngừng phóng xuất ra, điên cuồng công kích về hướng Tiêu Viêm. Nhìn cái tình thế này hai người muốn ỷ vào người đông thế mạnh ép Tiêu Viêm tới chỗ chết, giẫm phần vẻ lãng xích khai sơn ấn. Đối mặt với thế công hùng mãnh của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, từng đạo từng đạo đấu khí uy lực mạnh mẽ thuận tay xuất ra đối chọi từng đợt công kích của Sâm La Quỷ Tôn và Y Hoa Tạ Quân. Ầm ầm, trên bầu trời cuộc chiến đấu kịch liệt càng lúc càng trở nên đặc sắc, mấy nguồn năng lượng chạm nhau, lộ bùng như là pháo hoa, tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong văn viên tham gia đều cảm nhận được năng lượng cuồng bạo đang dao động mãnh liệt. Thấy tiêu viêm càng đánh càng mạnh, lòng của La Quỷ Tôn không ngừng kêu khổ. Cuộc chiến đấu kéo dài sẽ làm đấu khí tiêu hao một cách đáng sợ. Cho dù hai người bọn họ đều cảm nhận được đấu ký trong cơ thể Sụt giảm nhanh chóng Đằng này tiêu viêm lại Không có chút dấu hiệu suy yếu Ngược lại càng lúc càng trở lên chấn Vẫn chấn hơn Yêu hoa Hít sâu một hơi xâm la hét lớn Ở bên yêu hoa tả quân nghe được gì thì gật đầu khí thế cả người chất thay đổi mạnh mẽ Ý chí sát vặt lồng đậm đến cực độ thứ hai người lộ xa Cảm nhận được khí thế hai người đột nhiên bén nhọn Lộ ra hơi thợ sát vạt giống như Tu la tiểu viêmm hãy nhiu mả ngược lại loại cảm sắc này không hề xa lạ lão vô này ngược lại muốn chó mắt xem tiểu từ nhà ngơi chống cự được bao lâu sát ý chạm ngập không gian đột nhiên xâm nào quỷ tôn mở to hai mắt quát thiền mình Tu la thủ tiếng quát vừa dứt hai luộc sát ý giống như là hóa thành xương màu từ cơ thể bọn họrào ra ngoài hình thành của đám mây đen ngay trước mặt từ trong đó xuất hiện ra một cái bàn tay khổng lồ đen nhánh chừng trăm trưởng Trong nhé mắt đã chụp tới tiêu viêm Trên bàn tay đen xì này Tràn ngập một cái loại sắt ý Làm cho người ta thấy lạnh cả người Loại sắt ý này được tạo thành do ý chí của hai người Xâm là quỷ tôn và yêu hòa tà quân Nếu bị bàn tay này đánh trúng ý chí của tiêu viêm trực tiếp bị tàn phá Thiên minh tù là thủ sao Nhìn bàn tay khổng lồ che trời chụp tới Tiêu viêm nhích miệng cười thân thể khẽ động Một luộng sắt ý sắc bén y hệt từ cơ thể Bùng phát ra Trong mắt đã hình thành một cự trưởng giống y hệt, trong ánh mắt kinh ngạc của sâm la quỷ tôn hai người. Hai cái cự trưởng phát chạm vào nhau, hai cái chạm vào nhau không hề phát ra tiếng lộ lớn, mà chỉ là âm thanh chậm thấp rất nhỏ. Sát ý điên cuồng khuếch tán, ăn mòn lẫn nhau, hồ hấp xâm la quỷ tôn và y hoa tạc quân đều bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đó, mà trở nên có chút khó khăn hơn. Vát chạm mạnh nhưng từ từ ăn mòn vào nhau tiêu tán, sát ý chậm rãi tạm xa. Còn lại ba người sắc mặt trở lên tái nhật Làm sao ngươi lại học được Thiên Minh Tu La Thủ Một trong những tuyệt học trấn tông Của Thiên Minh Tông ta Ánh mắt xâm lao quỷ tôn đầy vẻ không tin Nhìn chằm chằm tiêu viêm Lúc trước khi hắn thi triển đấu ký kia Bọn họ từng nhìn ra hai mặt Hai bên đều là xuất phát từ một mạch Đối với những lời trả vấn hai người Tiêu viêm chẳng hề lưu tâm Thiên Minh Tu La Thủ Hắn có được chính xác là chiếm Từ dịch trần Thiên Minh Tông Về sau thượng xuyên nghiên cứu luyện tập Nhưng đến hôm nay mới có cơ hội thi triển lần đầu Kết quả thu được cũng không quá tệ Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục Vừa rồi hắn tiêu hào khá lớn đấu khí Sắc mặt yêu hoa tà quân trở nên vô cùng khó coi gần giọng nói Xâm la quỷ tôn gật đầu vừa định tiếp tục ra tay Thì nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm xuất hiện lụ cười bí hiểm Ngay sau đó hắn lại thấy hai tay tiêu viêm chuyển động Nguồn lăng lượng, không gian xung quanh kịch liệt bốc lên giống như là nước bị sôi trào Từng lượng năng lượng hóa thành thực thể không ngừng chút vào cơ thể tiêu viêm Nhờ vào đó, sắc mặt tiêu viêm vốn đã nhận dần trở lên hồng hào là... là thiên giai công pháp Thấy cảnh tượng này Hai người xâm la quỷ tôn lập tức ngây người Lấy kinh nghiệm từng trải bọn hắn Tự nhiên biết được chỉ có thiên giai công pháp trong truyền thuyết Mới có thể gần như cướp đoạt năng lượng trong không gian như thế Khó trách tại sao hai người chúng ta đánh thế nào cũng không hao tổn. Quá mức choáng, hóa ra hắn có được thiên tài công pháp, khiến hai người sắp ná quỷ tôn, hơi chút run, run có thiên tài gì trị, thi đấu khí của Tiêu Viêm gần như liên miên không dứt trong cuộc chiến kéo dài như thế này. Hai người họ làm sao tiếp tục đánh đây? Hay khi hai người bọn họ vẫn còn năng chìm trong sợ hãi. Tiêu Viêm từ từ mở mắt, tạm thủ đấu khí tràn ngập trong cơ thể. Không khỏi mỉm cười nhìn hai người kia lạnh nhạt nói: "Tiếp tục sao?" Thấy Tư Viêm như thế, sắc mặt Sâm Na Quỷ Tôn trở nên âm trầm nói: "Tư Viêm, ngươi đừng có vội đắc ý. Những người có hướng tố với ngươi không chỉ có mình Thiên Linh Tông chúng ta." Với rất lớn Sâm Na Quỷ Tôn đưa mắt nhìn về Mạnh Xưng Trạm, tràn ngập hơi thở tự phong quá to. "Nếu như còn không ra tay tên tiểu tử, tử này chạy mất đấy." Ha ha, là trưởng lão yên tâm." Hắn không thể chạy thoát được đâu, vì lo lắng trên người hắn không gian ngọc dạng do rực chấn lưu lại, đến trước tiên tà phòng ấn vùng không gian này. Xâm Na quỷ Tôn vớ dứt lời, thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, không gian trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh từ từ hiện ra. Ngợn đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, xuất hiện trên bầu trời lòng tiêu viêm trầm xuống. Cửu Thiên Tôn, ngay cả người cũng muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao?